Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không quá Tần nói vào cho biết anh Bình thường hồi nhỏ Di cư từ Bắc vào Nam có một mình Mổ côi mổ cốt như vậy Mà ai ai cũng mến anh ấy Chẳng bao giờ anh ta muốn làm bất lòng ai bao giờ Không ngờ vắng xuống qua Không ai bảo ai Cả nhà nhìn qua ban thờ Bình ở giữa nhà chiếc ảnh bán thân của chàng cho bộ đồng phục cảnh sát đầy uy chương chết cực Thật oai vẻ Biện bình tươi cười, hai con mắt như chiếu ra Luộc nhán quang, thực vừa ý với thân phận mình Bà ai lại thở dài Trong khi nước mắt Tu Vân lại ứa ra Tu Trinh nắm lấy tay em Nàng bằng một tay ôm lấy cô em đập cạnh ngủ Tu Vân gục đầu vào vai chị Từ nhỏ tới lớn, chỉ có hai chị em Bất cứ có chuyện gì xảy ra hai đứa Dù vui buồn để có nhau Hai chị em luôn chia sẻ với nhau tất cả những gì mình có Hôm nay hơn bao giờ hết Tú Vân nhìn ở chị nàng những an ủi lớn lao chưa từng có. Nàng thi thao. Chị đem thằng Tùng qua đây ở với em. tôi Trinh gật đầu nhẹ nhẹ. Mẹ cũng vừa nói cho chị như vậy để lát nữa mẹ về bảo con tư bế thằng Tùng qua đây luôn. Làm sao chị để em sống một mình trong lúc này được. Nghe hai chị em nói như vậy ông hai cũng nói. Ừ như vậy là hay nhất. Ta với mẹ mày ở bên đó quen rồi. Cho con Trinh đem con nó với con nhỏ ở sang đây trong lúc này là tốt nhất. ta cũng đủ lo cho chúng mày. Bà Hai nhìn chồng có vẻ vừa ý nói thêm. Cậu tấn đây cũng ứa ở lại luôn, làm tôi cũng yên lòng. Trong lúc này có bóng người đàn ông trong nhà thì hay quá. Ông Hai nhìn tấn như thầm cảm ơn lòng tốt của cha. Nếu thế thì còn gì bằng vụ mấy cuốn sách của cha cậu để tôi lo cho. Mai hãy một gì cũng được. Lúc nào cậu sẵn sàng là tôi nói mấy đứa trong sòng bài theo cậu ngay Tân mừng giờ là đật nói Dạ cháu ơn dạ cảm ơn bác Trong lúc mọi người rụng cưng Ngoài trời mưa càng to Gió càng lớn Sấm vang rẻ Chớp trói loài Trời đất như nổi cơn thịnh nộ Tiếng nước chảy ào ảo ngoài đường Nghe như thác lũ cuốn về Phong khí đầy hơi nước Ẩm thấp làm sao Khu vực nhà Liên cũng bị cúp điện. Nàng cũng có cây đèn măng sông giống như nhà Tú Vân. Nhưng nhà nàng quá rộng nên ánh đèn không tập trung được như nhà của Tú Vân. Những chỗ ánh sáng không dõi tới lam nham chập trờn mở ảo. Lùng lình thật ma quái. Như là khi bệnh chết, bao nhiêu gạo đã được Liên cho chợ đi hết. Gửi nơi khác để lấy cả căn tiệm làm chỗ đặt quan tài cho Bình. Cửa hành lễ cầu siêu và tiêu đón bạn bè thân thuộc tới đưa tiến trạng lần cuối. Bây giờ mọi người đã về hết Như là khi trời sắp đổ mưa Ai nấy vội vã Giải biệt liền ngay Trong nhà chỉ còn lại bà cô họ và lụ khụ từ quê lên Bởi vậy Liên cố nài để Nhung Ở lại với nàng y thôi Vì nhà không còn ai trong lúc tan ra bối rối Hơn nữa trong mấy ngày tang lễ Nhung và Tấn hậu Hầu như sắp xếp tất cả công việc Trong ngoài cho Liên Bởi vậy trong giờ phút buồn nặng bà bẻ bổn nhất này không thể nào Nhung bỏ nỡ mặc liên ở đây một mình với bà cô giả lụ hụ thế này được. Nàng đành ở lại hụ với bà ấy dọn dẹp nhà cửa và chờ tấn tới đón về. Thời gian về đêm mưa càng lớn. Có lẽ đây là trận bão rớt ở đâu thổi về vùng này. Trước khi nào có những trận mưa to như thế này. Bà cô giả mệt mỏi sau khi ăn uống đã lăn ra ngủ ngay trên tấm đi văn kề góc nhà cho đám kẹn trống đám ma ngồi mấy bữa hôm tang lễ. Liên rủ Nhung. Nhung ơi, chúng mình lên lầu nghỉ đi. Đó mấy hôm lo tang lệ cho bệnh, Nhung cảm thấy mệt mỏi kinh hồn. Nghe Liên rủ lên lầu nghỉ, nàng chịu ngay. Liên nắm tay Nhung rắt lên cầu thang. Bỗng Nhung giật nảy mình, bị bàn tay Liên lạnh như nước đá. Nàng nhìn Liên đầm đầm lò lắng hỏi. Liên, có sao không? Tại sao bồ lạnh như nước đá vậy? Liên mỉm cười vòng tay ôm lấy lưng Nhung. Không phải chỉ có bàn tay mình lạnh không thôi, tất cả thân thể cũng lạnh nữa. Chẳng những thể sao mà cả linh hồn mình bây giờ cũng như một tảng băng trên bắt cực. Anh Bình bỏ đi rồi làm sao mà ấm cũng cho được. Nhung ái ngại an ủi bạn. ấy chết rồi là hết, người chết rồi là hết. những kẻ sống phải phấn đấu để còn sống. Chứ bồ cứ nghĩ mãi như thế này sao được. Điên ngục đầu, lên vài nhung, cả hai chậm chạp lên lầu. Nhung thấy thương lên vô cùng nàng cảm thấu cho người bạn vừa mất đi một nguồn sống hạnh phúc Nhưng dùng không thích nghe chuyện hott nhất tại đọcuyện